Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em không có lý do gì để mà ngăn cản cả. Nếu như anh muốn gặp con, sau này còn có rất nhiều thời gian. Cái này cũng chẳng phải là thay anh giải quyết vấn đề hay sao. Đợi cho anh phải buông bỏ một đống công việc để đi gặp con trai. Cô cảm thấy thức giận đến không có đạo lý. Là giúp em bản thân giải quyết vấn đề chứ gì? Anh cười lạnh nói. Vốn này em cảm thấy sự sinh nhật phẩm nhất rất là phiền toái. Làm trễ nại sự nghiệp của em. Cô nghe thế vậy thì tức giận đến quát lên trong điện thoại mục thần nhất Làm sao anh lại không biết điều như vậy chứ Em đều mạng che giấu cho anh Tại sao anh phải dự oan ý tốt của em như thế Anh có biết mấy năm nay đám cho săn rất là sát sáp ám sát hay không Ngộ nhớ để như cho bọn họ biết được Em và anh có một đứa con thì như vậy Tra được ra thì sao chứ Một thần nhất nói Cho đến bây giờ Anh cũng không sợ bọn họ tra ra được Người sợ thật sự là em kìa Cho nên em cũng không cần lo lắng dùng anh Tân thương chán nản, kiểu đàn ông này thật là không biết phân biệt tốt xấu, không biết ý tốt của người khác. Trở về nhà ở Đài Loan, vừa vào cửa liền nhìn thấy Phẩm Nhất đang đùa dẫn với Thần Linh. Không biết hai người bọn họ đang vật luận cái gì, làm cho khắp nơi đều là bắp rang và kẹo que. Phẩm Nhất à, không nên cãi nhau ẩm ý với gì nhỏ. hôm nay cần phải luyện đàn rồi. Cô bày ra dáng vẻ của một người mẹ. Phẩm Nhất vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô, không có một chút vui vẻ. Xoay người lặng lẽ rời khỏi đó, lại bị Tần Linh kéo lại. Chị à, hiểm khi Phẩm Nhất về đây một lần, bọn em còn chưa thân thiết nữa, chị lại tới đóng vai mẹ ác, Phẩm Nhất mấy năm tuổi mệt thôi. Lúc chị năm tuổi đã có thể lên sân cấu biểu diễn ba bài hát rồi đó. Tần Tường thấy Phẩm Nhất yên lặng, đến gần như là ưu buồn, cũng hết sức không đành lòng. Thôi được rồi, hôm nay nghe theo lời của dì nhỏ một lần, nhưng mà sau khi trở về anh, phải làm bổ sung hết tất cả bài tập đó nha. Phẩm Nhất không lập tức biểu hiện sự vui mừng Thằng Huế ngồi một mình ở trên kế sofa Mắt nhìn chăm chầm, chầm vờ tờ báo ở trên bàn Tần Linh đau lòng ôm lấy đứa cháu trai nhỏ bé Lại vô cùng đẹp trai này vào lòng Rồi kéo tay của thằng bé nói Phẩm Nhất à Con có thích e gái hay không Tần Tường ngồi bên cạnh sờ khóc sờ cười Em đang định làm gì chứ Thằng bé mới bao nhiêu tuổi Em muốn dạy hư nó sao Cái này thì có là gì Chị không biết đâu Thời đại bây giờ đã khác rồi Bé trai năm 6 tuổi có thể đã có bạn gái Hôn chi Phẩm Nhất của chúng ta đẹp trai như vậy Nó nhất định là có rất nhiều cô gái nhà thích nói nha Tần Linh vừa nói vừa cưng nựng khuôn mặt nhỏ bé trắng mềm mại Của Phẩm Nhất Rồi sau đó lại hôn lên đó một cái Phẩm Nhất không trả lời Vẫn lặng lẽ ngồi đó mà nhìn cái mặt bằng Tần Linh theo ánh mắt của thằng bé cầm lấy tờ báo Phẩm Nhất à Con thích xem báo sao Con biết được bao nhiêu chữ rồi Đọc cho gì nhỏ nghe có được hay không Tần Tường bước đến ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Trong lúc vô tình lướt qua, đột nhiên thấy trên tờ báo viết một tiêu đề cực lớn. Thần Janus đến Đài Loan, sau đó là anh chụp của một thần nhất. Cô giật này mình đoạt lấy tờ báo. Thằng bé còn nhỏ như vậy, làm sao có thể hiểu được mà xem báo chứ? Vẫn là xem phim hoạt hình thì tốt hơn đi. Tần Ninh cũng không để ý, nhảy qua bàn trà đến mở tivi lên, ôm lấy phẩm nhất sang cùng xem tivi. Buổi tối khi tần tường đang ngồi trong phòng xem phổ nhạc, có người nhẹ nhàng có cửa, thì ra là Phẩm Nhất. Phẩm Nhất à, có chuyện gì vậy con? Cô đi tới ôm con trai vào lòng mà đóng cửa phòng lại. Lúc nào con mới có thể gặp ba? Phẩm Nhất nhìn cô nói, nghe thế vậy thì cô thoáng ngây người. Ừ, chắc là nhanh là có thể gặp rồi. Con có thể gọi điện thoại cho ba được không? Cái này ư, tại khái là rất là bất tiện, công việc của ba con rất là bận. Nhưng mà lần trước, ba nói con có thể gọi điện thoại cho ba lất cơ lúc nào mà. Tuy Phẩm Nhất ít nói, nhưng cũng rất là cố chấp, nhưng có ý nghĩ riêng của mình. Mẹ à, có phải mẹ gây khổ với ba hay không? Cho nên mới không ở cùng với nhau như vậy. Không phải đâu, là bởi vì mẹ và ba con có công việc riêng, cho nên không có cách nào ở chung một chỗ. Vậy thì con có thể ở cùng với ba không? Không được. Tần Tường Phụ nhận ngay ý nghĩ của con trai ngần lập tức nghe mẹ nói như vậy thì thằng bé cúi đầu. còn biết rồi, mẹ ngủ ngon. chờ một chút phẩm nhất à? phẩm nhất rất là thích ba sao? cô gọi thằng bé lại rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. ừ, rất là muốn ở chung với ba ư? dạ vâng. nhưng mà ba rất là bận, thật sự rất là bận. hơn nữa ba là nhân vật của công chúng, cho nên không thể ở bên cạnh phẩm nhất mọi lúc được. thằng bé nghe thấy vậy thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên. vậy tại sao lần trước ba nói? chờ khi con 6 tuổi, bà muốn đưa con sang Mỹ đi học chứ? Đây là do ba con nói sao? Tần thường nghe vậy không khỏi trao mày lạnh. Phẩm Nhất Công tiếp tục trả lời, bởi vì từ trong vẻ mặt của. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện